285 phán xét và trừng phạt. Nếu một ai đó làm một cái gì đó xấu với bạn thì bạn có thể đáp ứng trong hai cách. Thứ nhất, bạn có thể tìm cách trả thù và cảm thấy lạnh lùng, khô cứng. Thứ hai, bạn có thể tha thứ và cảm nhận niềm vui. Bạn thích cái nào hơn? Hãy cẩn thận nếu bạn muốn đánh vào con quỷ trong một người khác. nhưng không nhận ra sự có mặt của Thượng Đế bên trong y. Nếu bạn phán xét những người khác, đừng quên rằng họ có linh hồn của Thượng Đế bên trong họ. Khi tôi hồi tưởng cuộc đời trước đây của mình, tôi thấy rõ ràng tôi không bao giờ đấu đá với những người ở trong một giai cấp cao hơn giai cấp của tôi. Thế nhưng, sự xúc phạm nhỏ bé nhất của một ai đó ở một giai cấp thấp hơn làm tôi giận dịu. Bạn có thể làm gì khi một người giận bạn và làm hại bạn? Bạn có thể làm nhiều điều, nhưng bạn không nên làm điều này: Đáp trả lại điều xấu ác đã được làm cho bạn bằng một điều xấu ác khác.